Chương 7 Thằng Mười vô cùng hãnh diện khi Nhỏ Hạnh, Quý Ròm và Tiểu Long kéo nhau đến nhà nó chơi, nhất là kéo đến với mục đích chìm ngưỡng cái computer của nó. Hôm trước, thấy Mười lộ vẻ bối rối khi lỡ lời tâm sự chuyện gia đình. Nhỏ Hạnh khéo léo lái câu chuyện ra xa đề tài tế nhị này bằng cách hỏi thăm về cái computer của Mười. Thế là thằng Mười bỗng chốc hóa thành con người khác. Mặt rạng ra, nó tuét miệng khoe không ngớt cái máy của nó. Nào là bộ nhớ bao nhiêu mê, ổ đĩa cứng bao nhiêu ghi, cặp loa bao nhiêu oát. Nhỏ hạnh sợ thằng Mười cuột hứng, cứ luôn miệng ối trà, làm thằng Mười nở từng khúc ruột. Cuối cùng, thấy quảng cáo bằng miệng không đủ, nó sốt sắn rủ nhỏ hạnh đến nhà nó chơi để tận mắt xem cái máy. Hạnh rủ quý và long nữa nha. Nhỏ hạnh mỉm cười đề nghị. Thằng mười biết thừa ba đứa này vốn chơi thân với nhau, gật đầu ngay tút suyệt. Ờ, cả ba luôn. Lúc ba đứa bạn vừa đặt chân vào nhà, mười đã tiếu tít khoe với mẹ nó. Bạn học của con đó, mẹ. Tụi nhỏ hạnh cúi đầu lễ phép. Chào bác ạ. Mẹ thằng 10 là một phụ nữ nam hiền hậu. bà nhìn đám bạn của con, niềm nở. Vào nhà chơi đi, các cháu. 10 tiếp tục khoe bạn. Bạn Hạnh là lớp phó học tập đó mẹ. Còn bạn Quý là thần đồng toán trường con. Nó chỉ Tiểu Long ấp ủng. Còn bạn Tiểu Long là... Tiểu Long học tập chẳng có gì xuất sắc nên thằng mười cứ là là cả buổi tiểu Long đành phải nghe răng cười đỡ lời dạ con là bạn của lớp phó học tập và thần đồng toán ạ không biết có nghe rõ câu pha trò của tiểu Long không mà mẹ thằng mười long lanh mắt vui vẻ các cháu giỏi quá mười chơi với các cháu thế nào cũng học được nhiều điều hay vẽ mừng rỡ trên nét mặt mẹ thằng mười Và cái cách bà nhìn thằng con âu yếm khiến nhỏ hạnh ngạc nhiên thì nhớ lời thằng Mười thổ lộ bữa trước. Mười bảo mẹ nó không thương nó bằng ba nó. Nhưng theo sự cảm nhận của nhỏ hạnh thì có lẽ bà thương con không kém gì các bà mẹ khác trên đời. Mười kéo ba đứa bạn vào phòng riêng của nó. Vô đây chơi! Phòng học của Mười khá rộng, sáng sủa nhưng hơi bề bộn một chiếc giường ngủ kê sát cửa sổ. Kế giường ngủ là bàn học ngỗ ngang tập vỡ. Cạnh đó là bàn đặt computer cũng bừa bãi, không kém, với bút thước, giấy tờ, mấy cọng dây thun, kim kẹp, kẹp cao su, bày vương vải. Mười gạt các thứ linh tinh sang một bên, thò tay khởi động máy, mở các thông số ra khoe. Khoe một hồi, nó mở nhạc cho mấy đứa bạn nghe. Mày tải nhạc trên mạng xuống à? Quý ròm hỏi. Không. Mười lắc đầu. Tao chết từ đĩa. Sao mày không vô các trang web âm nhạc tải xuống? Trong đó có đủ loại nhạc hết. Máy tao chưa nối mạng. Mười chết miệng. Tao chơi game hay chat chip. Toàn phải ra tiệm nét gần nhà. Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi. Sao mười không nói với ba mười? Ba mười thương mười lắm mà. Mười chưa kịp đáp, mẹ nó đã bước vô phòng. Chào bác ạ. tuổi quý ròm rập ràng. Cứ tự nhiên đi, các cháu. Mẹ thằng Mười nói, rồi bà quay sang thằng con. Con định xin tiền ba con làm gì hả con? Bạn mời định gắn Internet đó, bác. Tiểu Long hớt lẻo. Gắn Internet là sao hả mấy cháu? Thế là tuổi quý ròm xúm vào quảng cáo giùm cho thằng 10 về công dụng và lợi ích của Internet. Tuổi nó phớt lờ vụ game ghiết, chỉ khoe nhặn về các tiện ích mà bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào cũng phải suýt xoa. Hay quá há tuổi con. Mẹ thằng 10 cũng thế. Nghe nói gắn Internet có thể ngồi nhà học ngoại ngữ, mua đồ qua mạng, trò chuyện với người thân ở xa, bà cứ tấm tắc mãi. Bà nhìn nhỏ hạnh. Gắn cái này có tốn nhiều tiền không hả tụi cháu? Chừng một triệu à, thưa bác. Quý ròm nhanh nhẫu. Có khi bữa nay còn rẻ hơn, tại người ta đang đua nhau khuyến mãi mà. Mẹ thằng Mười quay sang con trai. Vậy con viết thư xin ba đi con. Thằng Mười cũng muốn gắn internet từ lâu rồi nhưng nó ngại. Nó sợ mẹ nó là xin tiền ba gì mà xin hoài. Bây giờ nghe mẹ nó nói vậy, mười nôm nao quá. Dạ, thôi khỏi thư từ, để tối nay con qua thăm ba. Mười sướng quá. Nó không ngờ rủ tụi nhỏ hạnh về nhà chơi, lại thu hoạch được cái lợi lớn đến thế. Từ lúc đó cho đến khi tụi bạn nó ra về, mười cứ luôn miệng rối rít. Tụi mày tốt quá, tụi mày hay ghê. Đến mức Quý Ròm bực mình. Bạn tốt có gì lạ đâu mà mày nói hoài thế. Bộ trước giờ mày chơi toàn bạn xấu không hả Mười? Quý và Long thấy gì lạ không? Nhỏ Hạnh hỏi, trên đường về. Thấy. Quý Ròm đáp. Chuyện gì lạ? Câu hỏi của Hạnh đó. Quý Ròm nhăn mặt. Hỏi mà không ai biết Hạnh hỏi gì. Hạnh không giỡn với quý nha. Tôi cũng đâu có giỡn. Hạnh hỏi vậy ai biết đường đâu mà trả lời. Tiểu lòng khụt khịt mũi. Hạnh muốn hỏi về những chuyện xảy ra trong nhà thằng Mười phải không? Nhỏ hạnh cười khúc khích. Không ngờ lòng lại thông minh hơn quý. Thế mà trước nay hạnh cứ nghĩ ngược lại. Thật là sai lầm. Vậy bây giờ hạnh sửa chữa sai lầm đi. Quý rầm hư giọng. Ra vẽ giận dỗi. Được thôi. Hạnh quay sang tiểu Long Thế lòng có phát giác ra điều gì lạ lùng không? Chuyện lạ lùng hả? Tiểu lòng nhíu mày. Có gì lạ lùng đâu ta? Nhỏ hạnh nhìn bạn, khuyến khích. Lòng cố suy nghĩ xem. Tiểu Long suy nghĩ thêm một lát, rồi nhẹ nhẹ thở ra. Chịu! Tôi thấy nhà thằng Mười có gì khác lạ so với nhà người ta đâu. Nhỏ Hạnh chếp mắt hỏi. Theo Lâm, nhà bạn Mười có nghèo không? Nghèo gì mà nghèo? Tiểu Lâm nhảy nhõm trên yên xe. tivi tủ lạnh, máy giặt, nhà nó có thiếu thứ gì đâu. Phòng riêng của nó còn lớn hơn và đẹp hơn phòng học của Hạnh nữa. Thế sao trong bài văn hôm nọ? Mười bảo là nhà nó lâm vào cảnh túng bấn, đến mức nó định bỏ học. Tiểu Long ngẩn ra. Ờ ha, nếu thế thì lạ thật. Lạ gì mà lạ? Quý ròm hắn giọng. Hồi trước nhà nó nghèo, gần đây nhà nó khá lên, không được sao? Ờ ha, Tiểu Long ngẩn ra lần thứ hai. Nếu thế thì không lạ. Nhỏ hạnh nhún vai. Nếu như quý nói đúng thì sự lạ nằm ở chỗ này. Tại sao nhà mười đã khá giả rồi mà khi cần mua sắm thứ gì mười toàn phải xin tiền ba nó? Tiểu Long đầu quay như trông trống. Hai đứa bạn nó, mỗi đứa nói mỗi phách. Khổ nổi, đứa nào nói nó cũng thấy đúng. Nó đang định ở há lần thứ ba thì quý ròm đã cướp lời. Vậy mà cũng hỏi. Tại ba nó rộng rãi hơn mẹ nó chứ có gì đâu. Nó tặc lưỡi. Nhà ai mà chẳng vậy? Giữa ba và mẹ, bao giờ cũng có một người dễ dãi và một người khó tính. Tụi mình cũng vậy thôi. Mỗi khi cần tiền, tụi mình cũng lựa người mà xin. Đúng không Mập? Ờ, ờ, đúng. Bị hỏi thình lình, Tiểu Long bối rối hùa theo. hiển nhiên là nó thấy thằng ròm nói đúng. Mặc dù từ xưa đến nay, so với Quý Ròm và Nhỏ Hạnh, nó là đứa ít khi xin tiền ba mẹ. Tới đây thì Nhỏ Hạnh không cật vấn nữa. Cũng như Tiểu Lâm, nó thấy những lý do Quý Ròm nêu ra hoàn toàn xác đáng. Nhưng không hiểu sao, trong thâm tâm Nhỏ Hạnh cứ cảm thấy ngờ ngờ. Lý lẽ của Quý Ròm đúng là khó bắt bẻ, nhưng dù sao đó cũng chỉ là những giả định. Thực tế có diễn ra như quý ròm suy luận hay không là chuyện khác. Nhỏ hạnh lặng lẽ đạp xe, đầu nghĩ ngợi miên man Bà thằng mười bây giờ đã có gia đình khác, cho nên rất khó hiểu cái chuyện mẹ nó việc gì cũng nhất nhất bảo nó viết thư xin tiền ba nó, trong khi bà thừa sức lo liệu. Tại sao bà làm vậy? Bà là con người keo kiệt hay bà muốn người chồng phải chia sẻ trách nhiệm nuôi con? Những người vợ trong hoàn cảnh của bà có phải ai cũng làm như thế không? Quý ròm chạy một quảng, thấy nhỏ hạnh mặt mày đâm chiêu không nói không rằng, liền ngoát miệng treo. Thôi đi Hạnh ơi, làm thám tử làm gì cho mau già? Tôi thấy hạnh tiếp tục nuôi ý định trở thành chủ tiệm hủ tiếu bò viên là hay nhất đó. Lần đầu tiên bị quý ròm chọc gẹo mà nhỏ hạnh không cười, cũng không phản ứng tẹo nào. Tâm trí nó vẫn đang bị cột chặt vào câu hỏi Mình có đẩy trí tưởng tượng đi xa quá không? Đó là câu hỏi mà cách đây mấy ngày Quý Ròm đã tự hỏi mình khi đối diện với bác bảo vệ trường thống nhất. chương 8 Nhỏ hạnh khó khăn lắm mới dỗ được giấc ngủ. Rất nhiều lần nó muốn gạt ra khỏi đầu óc những thắc mắc vẫn vơ để thanh thản chợp mắt. Nhưng ngay lập tức Nó nhận ra càng muốn quên điều gì Thì con người ta càng nghĩ mãi về điều đó Hồi chiều nghe mười bảo Lát tối nó sẽ đi gặp ba nó để xin tiền Nhỏ hạnh đã định rủ quý ròm Tới nấp trước nhà mười Chờ thằng này dắt xe ra Hai đứa sẽ bí mật bám theo Nhưng thấy thằng ròm chẳng hào hứng gì chuyện này Lại luôn miệng trêu mình Nhỏ hạnh nín thinh luôn Hơn nữa Chính nó cũng nghi ngờ những nghi ngờ của mình Nó thấy mọi thứ sao mà mơ hồ quá Có thể cuộc đời đơn giản hơn nó tưởng Và câu chuyện trong thực tế không hề vô lý như nó nghĩ Sáng hôm sau, nhỏ hạnh đến trường sớm hơn thường lệ Nhỏ hạnh nôn nóng muốn gặp mười Để hỏi xem bà nó có cho tiền nó không Thằng mười chưa đến Nhưng Quý Ròm và Tiểu Long đã ngồi sẵn trên băng ghế ở góc sân. Nhỏ Hạnh tròn xoe mắt khi thấy tụi bạn. Tiểu Long và Quý Ròm có mặt ở trường vào giờ này cũng kỳ lạ chẳng kém gì mặt trời mọc lúc nửa đêm. Quý và Long tính dở trò gì mà giờ này đã có mặt ở trường rồi? Nhỏ Hạnh ôm cặp tiếng lại, ngạc nhiên hỏi. Quý ròm cười khì khì. tối này ngồi đợi Hạnh chứ dở trò gì? Ngồi đợi Hạnh. Nhỏ Hạnh nheo mắt, ngờ vực hỏi. Đợi chi vậy? Quý ròm vuốt tóc. kẻ Hạnh nghe chuyện này. Nhỏ Hạnh ngồi xuống mép ghế, nôm nao. Chuyện gì bí ẩn quá vậy? Quý ròm hắn giọng, chậm rãi. Chiều hôm qua... Tôi đạp xe qua nhà Tiểu Long. Nhỏ Hạnh trề môi. Kệ Quý! Quý ròm vẫn tỉnh bơ, tiếp. Sau đó Tiểu Long chở tôi tới nhà thằng Mười. Long và Quý quay lại đó làm gì? Nhỏ Hạnh ngơ ngát. Bộ chiều hôm qua mấy bạn bỏ quên thứ gì hả? Tiểu Long nuốt nước bọt. Tụi này quay lại nhưng không vô nhà. Hạnh biết rồi. Nhỏ hạnh sáng mắt lên. Ra là vậy. Tiểu Long câu mày. Hạnh biết gì? Nhỏ hạnh nhún vai. Lòng và quý bám theo mười tới nhà ba nó chứ gì? Cả mắt lẫn miệng Tiểu Long lập tức vẽ thành hình chữ O. Sao hạnh biết được? Thì chiều hôm qua, hạnh đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, tẩm tiểm. Nhưng thấy lòng và quý không tin hạnh, nên hạnh làm thinh luôn. Quý ròm sột tay lên tóc. Nhưng khi về đến nhà, thì tôi cảm thấy những thắc mắc của hạnh không phải là không có lý. Thế là tôi chạy qua rủ thằng mập. Nhỏ hạnh nheo mắt. Sao quý không rũ hạnh? Quý ròm cười. Hạnh là tiểu thư, để cho hạnh ngủ. Quý Ròm trả lời bông phèn, nhưng Nhỏ Hạnh không buồn hỏi nữa. Nó hiểu tâm trạng của bạn nó. Chiều hôm qua, Quý Ròm không nhận không tin các suy luận của Nhỏ Hạnh, còn ngoát mồm chế diễu. Cho nên nó không muốn Nhỏ Hạnh thấy nó xoay chuyển ý nghĩ nhanh như vậy. Chỉ sau khi tám thính có kết quả, Quý Ròm mới ngưỡng ngập thú nhận. Kết quả ra sao hả Quý? Nhỏ Hạnh ý tứ hỏi. Cố tình để quý ròm khoe công trạng. Ôi trời! Như chỉ đợi có vậy, quý ròm ngửa mặt lên trời. gian khổ cực kỳ! Gì mà gian khổ? Nhà ba thằng mười nuôi bốn năm con chó bét xê. Con nào con nấy to như con voi? Tụi này mới lớp ló ngoài hàng rào. Chúng đã sồ ra sủa ván cả ốc. Quý ròm vừa kể vừa đưa tay bịt tay để minh họa cho nhỏ bạn thấy tụi nó đã trải qua những giây phút căng thẳng như thế nào. Nhưng thằng Tiểu Long thật thà bất ngờ làm Quý Ròm cụt hứng. Bốn năm con đâu mà bốn năm con, có hai con à. Ờ thì hai con, nhưng hai con hay bốn năm con cũng đâu có gì khác nhau. Quý Ròm nói bừa, cũng là số nhiều thôi mà. Tiểu Long lại nói Nhưng hai con đó không phải là chó bét rê Chỉ là hai con chó phốc nhỏ xíu à Lần này quý ròm chưa kịp chống chế Nhỏ hạnh đã vọt miệng nạt Tiểu Long Sao Long lại nói vậy? Chó phốc nhỏ như con chuột Hay chó bét rê to như con voi Cũng đâu có gì khác nhau Cũng là chó thôi mà Trong khi Tiểu Long cười hí hí thì quý ròm trợn mắt nhìn nhỏ hạnh. Hạnh có muốn nghe tiếp không vậy? Cứ kê tủ đứng vô miệng tôi hoài, làm sao tôi kể? Ờ, quý kể tiếp đi. Nhỏ hạnh cố nín cười, nhưng đừng kể chuyện chó nữa. Quý ròm chép miệng. Thật ra thì hai con chó đó có chạy ra, nhưng chạy ra để vẫy đuôi chứ không sủa. Tụi này đứng bên ngoài quan sát, Chỉ nhìn thấy ba thằng mười lúc ông đi ra mở cửa cho nó Còn sau đó không thấy gì rõ rệt hết Vì thằng mười và ba nó ngồi khuất sau bức vách Nhưng tiếng ba nó than thở thì tụi này nghe rất rõ Nhỏ hạnh nhíu mày Ba nó than thở sao? Ba nó than ghê lắm Tiểu lâm hăng hái đáp thay quý ròm Tôi nghe tiếng ba thằng mười nói như rơn rỉ Bà dạo này làm gì có tiền mà con hỏi sinh hoài vậy hả con? Lòng nhỏ hạnh tự nhiên trùng xuống. Nó nhìn hai bạn, giọng buồn bã. Vậy là mười thất bại rồi. Nó ngoái đầu nhìn ra cổng trường, tặc lưỡi. Sao mười nói với hạnh là ba nó rất thương nó, thương còn hơn mẹ nó nữa? Tiểu lòng gãi gáy. Hổng lẽ nó nói xạo? Quý ròm bỗng suyệt khẽ. Nó tới kìa. Thằng Mười dắt xe qua cổng, đun đầu xe vô bãi gửi, rồi lơn tơn ôm cặp đi ra, không biết tuổi quý ròm đang quan sát nó. Ê, ròm! Tiểu lòng khịt mũi. Tao thấy nó chẳng buồn chút nào hết. Lạ quá hén mày. Nhỏ hạnh cắn môi. Ờ, lạ thật đó, quý! Trong bộ tịch tưởng như ba nó vừa cho nó cả đống vàng. Quý ròm xoa tay. Để tôi kêu nó lại xem. Nói xong, nó đứng bật lên khỏi chỗ, gần cổ hét tướng. Mười! Mười quay mặt về phía tiếng kêu, tuét miệng ra cười khi thấy tuổi quý ròm ngồi dồn cục trên băng ghế và đang thô lố mắt ra nhìn nó. Đợi mười lại gần, quý ròm nghẹo đầu hỏi. Tối hôm qua mày có đến nhà ba mày không vậy? Có. Có à. Quý ròm nặng ra vẽ mặt tò mò. Thế ba mày có nhà không? Có. Trong khi quý ròm gạn hỏi, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh dán mắt vào mặt thằng Mười do xét, ngạc nhiên thấy thằng này chẳng lộ vẽ gì rầu rỉ. Mọi bộ phận trên cơ thể nó Từ mắt, miệng, đôi môi, mái tóc đến bàn tay, cánh tay đều tươi tắn. Chẳng có vẻ gì của một đứa vừa bị ba nó từ chối cho tiền cả. Quý ròm chắc cũng đang nhận thấy thế, nên nó bắt đầu thận trọng hơn trong lúc đặt câu hỏi. Ờ, thế mày có hỏi xin tiền ba mày chứ? Dĩ nhiên rồi, mười liếm môi. Tụi mày cũng biết tao ghé ba tao là để xin tiền gắn internet mà. Quý ròm chậm rãi xoáy mắt quanh gương mặt thằng Mười như muốn dùng tia nhìn để quét sạch khả năng nói dối của thằng này trước khi hỏi câu quyết định. Thế bà mày có cho tiền mày không? Cả tiểu lông và nhỏ hạnh cũng đột ngột bất động trên băng ghế nín thở rình nghe câu trả lời của Mười. Và cả ba đứa đều không kềm được sửng sốt khi nghe thằng Mười hí hưởng đáp. Có chứ! Nó còn vui vẻ khoe. Lần nào tao xin tiền, bà tao cũng cho tao hết á! Trong một lúc, Quý Ròm, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đưa mắt nhìn nhau, và đứa này đều đọc thấy trong ánh mắt đứa kia câu hỏi giống hệt mình. Tại sao thằng Mười nói dối tụi mình? Thằng Mười không những nói dối mà còn nói dối siêu đẳng. Quý Ròm là bậc thầy nói dối, nhưng mỗi khi phịa chuyện, con nhà Quý Ròm đều ngước mặt lên trời. Còn thằng Mười nói dối mà không thèm ngó đi đâu, tia nhìn vẫn tỉnh queo rọi thẳng vào mặt người đối diện, thì nó đúng là sư phụ của Quý Ròm. Thằng này mà viết sách dạy nói dối, chắc bán chạy như tôm tươi. Quý Ròm nhủ bụng ấp xoay tiếp để nghĩ cách lật tẩy mười. Nó gục gạt đầu, thận trọng giăng bẫy. Thế lúc mày tới, dì mày có nhà không? Mười vẫn bình thản Có. Chỉ đợi có vậy, quý ròm hớn hở thắt nút thòng lọng. Có gì mày ở đó mà ba mày vẫn móc tiền ra cho mày à? Xì, tao cóc tin. Mười đá vào chân quý ròm, cười hì hì. Mày không biết rồi, ba tao đâu có đưa tiền cho tao ngay lúc đó. Nó hấp hái mắt. Ba tao có mẹo của ba tao, không bao giờ tao xin tiền mà ba tao đưa ngay. Ba tao lúc nào cũng than nghèo hết á. Ờ, nhỏ hạnh ra vẻ hiểu biết, ba mười không muốn làm gì mười buồn. Tiểu Long đưa tay quẹt mũi. Thế ba mày đưa tiền cho mày vào lúc nào? Xưa này hãy tao viết thư xin ba tao vào hôm trước, là thế nào sáng hôm sau tao cũng nhận được tiền. Mười khịch mũi nói thêm. Nói chung là mẹ tao không muốn tao đến gặp ba tao. Cần tiền thì tao viết thư, rồi mẹ tao đem ra bưu điện gửi. Chỉ hôm nào nôn nóng quá, tao mới đạp xe qua nhà ba tao. Tiểu Long ngất mắt. Thế vụ tiền bạc thì sao? Sao là sao? Tiểu Long chết miệng. Ba mày tới trường đưa tiền cho mày à? Câu hỏi của Tiểu Long khiến mười lúng túng. May cho nó, trong khi nó đang lưỡng lự không biết có nên trả lời thắc mắc của thằng Mập hay không, thì tiếng chuông in ỏi vang lên. Lần thứ hai, tiếng chuông vào học đã giải thoát mười khỏi tình huống khó xử. Tao xếp hàng vô lớp đây. Như lần trò chuyện với quý ròm trước đây, mười buông gọn một câu rồi hối hả. Phi thẳng, không để đứa nào kịp níu kéo. Nhỏ hạnh đâu có cần níu kéo 10 Nó chỉ thò tay kéo tiểu long và quý ròm khi hai đứa này dỡm bước. Gợm đã. Sáng nay ba sẽ đến gặp bác bảo vệ trường để đưa tiền nhờ chuyển cho 10 Quý ròm gật đầu. Tôi biết rồi. Nhỏ hạnh nói nhanh Tụi mình cần theo dõi Theo dõi làm gì? Tiểu lòng nhăn nhỏ Ba nó sợ gì nó nên chạy tới trường đưa tiền cho nó Không cần theo dõi mình cũng biết rồi kìa mà Lòng không thấy lạ à Nếu là ba nó sao ông không trực tiếp đưa tiền cho nó mà phải nhờ bác bảo vệ Nó ngồi trong lớp làm sao nhận tiền Nếu bà nó muốn đưa tiền tận tay nó thì thiếu gì cách, bà nó có thể đến trường vào đầu giờ hoặc cuối giờ. Bà nó không làm vậy có lẽ vì sợ gì nó bắt gặp. Quý ròm sơ cầm. Sau những lần thằng Mười viết thư hoặc đến nhà xin tiền, biết đâu gì nó không âm thầm theo dõi bà nó. Nhờ bác bảo vệ làm trung gian là hay nhất. Nhỏ hạnh khăng khăng. Vẫn có điều gì đó hơi khác thường trong chuyện này. Thế Hạnh muốn làm gì? Quý ròm hư dọng. Hạnh nên nhớ tôi chỉ xác nhận bảo vệ trường thống nhất từng chuyển tiền cho thằng 10. Còn bảo vệ trường đức trí thì tôi không biết à. Cũng thế thôi. Nhỏ hạnh quả quyết. Cái cách nó lắc mái tóc trông còn quả quyết hơn. Bác bảo vệ trường mình chắc chắn cũng được nhờ làm chuyện đó. Quý ròm mặt mũi méo xẹo. Còn Hạnh thì nhờ mình nghỉ học sáng nay để theo dõi vụ chuyển tiền. Nghỉ học thì không tốt rồi, nhưng tụi mình không còn cách nào khác. Nhỏ Hạnh liếc về phía cửa lớp 10A9, sốt ruột. Quyết định lẹ lên quý, tụi bạn vô lớp hết rồi. Được thôi. Quý rầm thở hắt ra. Tôi và Tiểu Long sẽ chiều theo ý Hạnh. Nhỏ Hạnh đứng lên. Mình sẽ chép bài dùm Quý và Long. Tiểu Long gãi cổ. Cả tôi cũng đi theo thằng Ròm hả? Thật tôi chưa thấy lớp phó học tập nào lại suối bạn bè nghỉ học như hành Chắc vụ này phải đưa vô sách kỷ lục Guinness quá. Nhìn Quý Ròm vừa than vừa giang hai tay, nhỏ Hạnh cười khổ. Chuyện bất đắc dĩ mà. Đâu phải khi nào tụi mình cũng biết được chính xác ngày 30 tới trường. Đây là cơ hội tốt nhất để tụi mình tìm hiểu chuyện này. Tiểu Long ngần ngừ. Lỡ ba nó tới gặp bác bảo vệ vào buổi chiều thì sao? Chắc gì sáng nay bác ấy đã đến trường. Tiểu Long. Quý ròm tăng hắn. Theo như ý của Hạnh thì ba thằng mười không muốn giáp mặt nó. Do đó ông sẽ đến vào buổi sáng lúc thằng mười còn kẹt trong lớp học. Nó kéo tay Tiểu lâm Nhưng mắt lại nguyết nhỏ hạnh. Đi thôi! Lớp phó học tập nhớ nghĩ ra lý do vắng mặt cho hai học sinh siêng học này đấy nhé! Lòng và quý yên tâm đi. Hạnh sẽ nói hai bạn tối hôm qua rủ nhau đi ăn thứ bậy bại gì đó. Sáng nay vừa đến trường đã đau bụng muốn ngất xỉu nên đi khám bác sĩ rồi. Nhỏ hạnh vừa nói vừa cười nhưng quý ròm không cười. Thậm chí mặt nó như bị ai kéo lệch đi Quý nhờ hạnh nghĩ ra lý do Chứ đâu phải nhờ hạnh trù ẻo tụi này Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện